Truyền dài đồng quê, mùa gió nhuốn, tác giả tám thành ta tập tập thứ mươi sáu. Ông ba bụng đưa điếu thuốc lên môi, chỉ thấy cái miệng của ông méo qua méo lại vài cái Và điếu thuốc thì lăn tròn trên môi một cách điệu nghệ Lúc lăn, nhờ thấm chút nước miếng của ông nên điếu thuốc dán lại khích rịch Ông bật quẹt đốt, nheo nheo hai con mắt trồng màn khói đen đặc rồi chậm rãi kể Cây hồi chưa dọn xuống đây lập nghiệp, quê của tao ở mệt Tây Ninh lẫn Cái thời còn trẻ hao động Khoai tò mò bẩn mẫn đó mà Hãy thấy cái gì kỳ hoặc Hay là nghe cái gì lạ lạ Thì cũng phải dò cho ra manh mối mới thôi ừ gần nhà Có một ông thầy Gọi là thầy Chàm Tây Ninh Ông này là một ông thầy bồ ngái Giỏi có tiếng khắp dùng Ông còn có một người bạn e không biết Ông tên là gì Mà chỉ nghe người ta hay gọi là thầy bảy, Ông thầy bảy này vốn là bạn xưa của ông già tao Nên ổng cũng thường Hay tới lui sụ trà Với ông già hoài Vì à, coi như chỗ quen biết Nên tao hãy có gì thắc mắc Về ba cái thứ buồn hảy Thì à, cứ để trọng bụng Tới chừng gặp ổng Đem ra để mà hỏi Nói nào ngay Ông cũng không có giấu giếm cái gì Ông kể cho tao nghe nhiều chuyện bùa ngái Kinh thiên động địa Trong đó cũng có mấy cái pháp môn luyện Thiên linh cái, thiên linh chuối luyện phép tạng hình Ôi tùm lum thứ hết Mà thứ nào cũng nghe thì dễ Mà nhà vô làm thứ thì biết liền Nô không có dễ ăn Như thằng cha thầy tư hay bô bô khoe khoan đâu tụi bây ơi Ngừng một chút như để nhớ lại Ba Bụng Tiếc Để tao kể chuyện Ông thầy bồ cha già luyện thiên linh cái bằng thay nhi Cho tụi bay nghe chơi Chuyện này lâu lắm rồi Nhưng à, tao cũng còn nhớ mang mang tôi bay biết Cái cổng công điện Mà có người gọi là cụ la quốc gia Nó nằm ngang cái dạm nhân mỹ đó không Tiếng vì là người xứ khá tới Nên lắc đầu không biết Nhưng bảy tôn tẩn thì rành quá Nên gật gật cái đầu Trả lời <cười> Biết quá đi chứ Có lần ông tổng thống nhà mình Cởi bo bo tới đó ăn châm châm sụ riêng đó mà Ê tôi có mấy thằng bạn Cùng tiểu đoàn cũng ở đó nữa Ý nhắc tới cái cồn đó Thiệt cây trái làm tôi mây Hết sức đó ông già Ba bụng cười, <cười> Ừ Ông thiểu tới đó được thì tao tới đó cũng chơi được chứ bậy nhưng tao còn hơn thằng cha Thiệu ở cái chỗ là có cả đám bạn già ở đó nữa chứ bộ. Nói xong ông cười ngất, tự khen mình ngon hơn ông tổng thống thì đã là quá, không cười coi không được. Cười xong ba bụng vô đề. Nhưng mà bây giờ thì nhà cửa vườn tược ở cái Cù Lao quốc gia đó nó xanh um chưa không phải như cái thời của thằng cha thầy trà luyện thiên linh cái đầu hồi đó cây cồn mới nổi chỉ có bận vừa nước như mây thư cây cọng cây bình linh tạp nhạp mọc đầy vì chưa có người tới bao ngạn trồng trọt rồi ông bắt đầu cái chuyện thầy trà luyện thiên linh cái hồi đó khắp cả tỉnh sóc trăng từ cái sách mỹ tú mỹ xuyên thạnh trị long phú cù lao dung cho đến ngã năm, cả người Việt lẫn người Hoa và Miên thấy điều kinh sợ một ông thầy bùa người Ấn Độ. Người ta không biết ông này tới Việt Nam hồi nào. Nhưng ở tại Sóc Trăng, ông ta nổi tiếng là một ông thầy thâm độc, gian ác về các môn thư, phù, chú, ếm. Đặc biệt, ông rất thành thạo các môn luyện thiên linh cái. Nói về thiên linh cái thì có nhiều loại như thiên linh thai nhi, thiên linh sợ người và các động vật như trâu bò ngựa vân vân thiên linh bằng vật sống như rắn rết bò cạp thiên linh bằng cây thì đặc biệt chỉ có cây chuối hột nhưng trong các loại thiên linh cái chỉ có thiên linh thai di là mang rỡ nhất vì khi luyện phải hy sinh tánh mạng của cả hai mẹ con ở sóc Trăng, Thoạt đầu ông thầy trà và có mở một quán cà ri dê ngay bên bờ sông. Bởi món cà ri của ông rất đặc biệt và ngon nổi tiếng, nên quán lúc nào cũng thu hút rất đông thực khách tứ phương. Không bao lâu, ông ta trở nên giàu có và nhờ khéo léo vung tiền mua chùa các quan chức địa phương, nên thầy trà trở thành một tay có thế lực lớn. Ông có đến năm bà vợ, nhưng có điều lạ lùng là bà nào bà nấy chỉ ở với ông trên dưới có một năm, thì theo ông theo bà ráo trọi. Dân cư trong vùng thấy chuyện hiếm, thì cứ đoán bừa, đoán ẩu mà đồn rùm lên rằng, ông ta có số sát thê, nên bà vợ nào cưới về cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Còn các bà kể cũng ngộ, thấy ông ta giàu có, to con, khỏe mạnh, và ăn nói hấp dẫn, nên cứ nhắm mắt, Lào vô giống như con thiêu thần Bất chấp có bị lăn ra chết ngất Cũng chẳng màng Thầy trà vốn là một tay bản lãnh hơn người Khi tiền bạc và thế lực đầy đủ rồi Thì thầy coi như không còn e dài gì nữa Cứ dựa vào sức mạnh đồng tiền cùng thế lực có sẵn Thầy muốn làm cái gì mà chẳng được Người ta hay nói có tiền mua tiền cũng được Mà thầy trà không cần mua tiên Thầy chỉ buông tiền cho đàn em đi dò la khắp vùng, tìm cho thầy một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, để thầy thực hiện giấc mơ riêng, giấc mơ luyện thiên linh cái của thầy. Vào cái thời ông thầy trà luyện công, thì ở vùng hạ lưu sông Hậu Giang, từ Cần Thơ đổ ra hướng cửa biển Bảy Giá, trên con sông Mên Mông, bốn mùa sóng vỗ, trước sau lố nhố mọc lên những cụ lao xanh biếc, Chúng nối đuôi nhau ở giữa dòng Như chia đôi con sông ra làm hai Những cù lao non trẻ này Thành hình là do phù sa Con sông hậu Từ thượng nguồn đổ xuống bồi đắp Ở đoạn giáp nước Tức là đoạn cuối của vùng hạ lưu gần cửa biển Nơi này mỗi năm vào mùa gió chướng Lúc chướng già Gió mạnh thổi ngược Nên nước biển mặn lớn sâu vô Pha lẫn với nước ngọt của dòng sông Trở nên hơi lờ lợ Không mặn mà cũng chẳng ngọt Nên bà con gọi chung là vùng giáp nước Nơi đây có hai cù lao song sinh Lúc ấy chúng chưa có tên Ở những thập niên 40 Dân chúng quanh vùng ngay trên đất liền còn thưa thớt lắm Nói chỉ đến cái cù lao mới nổi sóng nước bồng bền Đâu có ăn ở gì được cho nên người ta chẳng bao giờ léo hánh tới Người ở vùng phụ cận thì không thèm để mắt tới Nhưng ông thầy trà ở tận Sóc Trăng thì lại đặc biệt chú ý và bắt đầu tới lui, dò la. Sau cả tháng trời bỏ công, lỗi nát từ đầu tới đuôi cù lao, ông biết được ở giữa vùng mênh mông trời nước này chỉ võng vẹn có một mái lá nho nhỏ. Nghe nói đó là một gia đình của người từ xứ khác định tới đây khai hoang lập nghiệp. Gia đình ông Nguyễn Văn Nghiêm, tức ông thở sáu là người tiên phong cấm dùi ở cái Cù Lao này. Bởi căn cứ theo bộ luật công điền công thổ có đầu từ ngàn xưa, đất đai trong nước là sở hữu của triều đình mà người đại diện tối cao của triều đình là ông vua. Chỉ có ông vua mới có đầy đủ thẩm quyền lấy đất của mình ban phát cho công hầu khanh tướng, muốn ban tặng cho ai thì cho. Đất mới ở Cù Lao này vì ở tận trong Nam, quá xa triều đình lại thuộc xứ Nam Kỳ tự trị là đất thuộc quyền của nhà nước Pháp cai quản cho nên nhà nước giao trọn cho làng xã địa phương quản lý nhưng vẫn căn cứ theo bộ luật công điền công thổ của họ nghĩa là làng xã có quyền ban phát cho dân chúng hệ họ nộp đủ tô thuế cho chính quyền là được bởi vậy khi ông Thợ Sáu kéo gia đình tới đây bao ngạn cất nhà Thì cái cù lao này mới được người ta biết đến qua cái tên cù lao công điện. Sau khi đã bỏ công cùng đàn em trèo xuồng dò la khắp vùng, ông thầy trà thấy cù lao công điện, tuy đã có dấu chân người, nhưng đó là ở phần đầu cù lao. Phần còn lại và phía giữa và đuôi cùng, cái cồn đầy bùm nằm sát nách, chỉ cách một cái khém nước nhỏ thì mênh mông. Cái khém này... Hồi mới khai hoang nó có tên là Rạch mọt Đứng giữa đám bần âm um tùm cùng dừa nước dày đặc, Trên bờ của con Rạch Mọp, Lão thầy trà hân hoang, nhìn xuôi, ngó ngược. Đây đúng là một nơi vắng vẻ, ầm khí trùng trùng. Một địa điểm lý tưởng, Không cất láng, lập đàn luyện thiên linh ở đây, Thì còn nơi nào tốt hơn nữa chứ? Thầy nói lãm nhãm một mình, Và gật gù ra chịu như hài lòng Trước cảnh tịch mịch này lắm Không bao lâu sau đó Nơi giữa cù lao Trên một vun đất cao ráo Mà lúc nước rong Những ngày trăng tròn mực nước lên cao nhất Cũng chỉ ngập lé đé Sang giữa đám cỏ rậm ri Có năm ngôi mộ mọc lên Xếp thành một hàng thẳng hình chữ nhất Đó là năm bà vợ quá cố Của lão thầy bùa người chà Tuần tự trước sau mà thầy đã bí mật mang đến ăn tán ở đó thì ra lão thầy cha tàn độc này cưới vợ không với mục đích ái Ân hay nói dòng mà cưới về để thực hiện một ý đồ bất chánh là luyện thiên linh cái nằm bà vợ trước sau khi cưới về một thời gian không lâu thì mang bầu đêm đêm nằm bên người vợ thơm phức với cái bụng u u Tay ông ta vút vuốt cái bụng vợ mà miệng thì mơn trớn ngọt ngào. Ngọt ngào tình tứ bề ngoài, nhưng trong đầu lại thầm đếm coi cái thai có đủ ngày đủ tháng chưa. Khi tính đủ ngày tháng rồi thì thầy ra tay ngay. Đầu tiên lão bắt bà vợ phải tắm rửa sạch sẽ, rồi chờ, tối đến, bất thần hạ thủ giết chết bà vợ. Khi giết chết bà vợ rồi thì lão mổ bụng tử thi, Lấy cái thai nhi ra để bắt đầu cho bước kế tiếp là luyện thiên linh cái. Sau khi lấy cái thai nhi 100 ngày tuổi ra khỏi bụng mẹ, lão dùng một số loại rễ cây rừng theo một công thức bí truyền, sao tẩm chung với nhau rồi mới để trong một cái keo bằng thủy tinh trong veo. Lão thầy cha tới cùng công điền, bí mật thiết lập một linh sàng gần chỗ chôn năm bà vợ đã khuất, Đồng thời cũng có một cái láng nhỏ bên cạnh đó, cái láng nhỏ xíu, nhưng chắc chắn lắm và lúc nào cũng cửa đóng hen gài. Trên chiếc bàn gỗ cao ngang bụng, lão thầy chào cho kê một cái linh sàng. Trên ấy, thầy bày sắc tổ của môn phái mình, một cặp thất tinh kiếm, làm bằng thân cây dâu có đâu cả trăm tuổi. Một ngọn đèn dầu phỏng, lắc lư lập loè thắp suốt đêm lẫn ngày. Ngoài ra còn có một số những đồ vật có hình thù quái đảng, lục cục, lòn hòn, chắc mấy thứ ếm đối của riêng môn phái lão. Phía trước cái lư hương là mấy cái keo thủy tinh mà ở trong đó có chứa sẵn thai nhi đã tẩm thuốc. chung quanh mấy cái keo ấy thì toàn là giấy tiền, bùa chú, lẫn trái cây cùng đồ chơi xanh đỏ bày biện la liệt. Ông thầy trà lúc này tá túc tạm ở bên vàm nhân Mỹ. Mỗi ngày vào giờ tí và dậu thì lão bơi một chiếc xuồng ba dạ lén tàu tuần, sang cùng công điền để luyện phép. Bởi vì những năm này là những năm chiến tranh và vùng này thuộc vùng hoạt động mạnh của phe Việt Minh, cho nên tàu tuần của Pháp hay thả trôi trên sông. Hãy thấy xuồng ga lãng vãng là họ bắn chìm ngay. Do đó, mỗi lần bơi ngang sông là mỗi lần khổ sở. Nổi sợ tàu tuần thì ít, mà ứng cái thứ mưa dông bất tử, chìm chết như chơi. Nguy hiểm đủ thứ, nhưng lão thầy cha vẫn vượt sông Hà Rầm. Quả đúng là bị cái nghiệp xui khiến cho nên thầy chẳng biết sợ là cái gì. Bên trên những ngôi mộ của những bà vợ xấu số, tức là mẹ của các thai nhi, Lão thầy trà cũng trồng rất nhiều bông vàng thọ Tới lúc trổ bông Thì cả một khu đất hoang vu Trở thành một màu vàng chói lọi Đây cũng là chỗ đặc biệt Của việc luyện phép Chứ chẳng phải là trồng để làm cảnh khơi khơi Đối với lão chúng rất quan trọng Vì chúng sẽ cho lão biết Mức độ thành công của việc luyện phép tới đâu Bởi vậy Lão mới bỏ công chăm sóc Những cây bông vàng thọ này rất kỹ Khiến chúng lúc nào cũng tốt tươi mơn mởn Luyện phép vào mùa khô, nên lão không cần phải sợ chuyện bị sấm xét, thiên lôi vác búa rượt ẩu. Luyện thiên linh cái tất nhiên là một việc tà đạo độc ác, bởi thế nên rất kiên kỵ trời mưa dông sấm chốt. Ông trời thì kể ra cũng hay lắm, vì ổng hay để ý đến mấy ông thầy bùa ác ôn này, nên xa thiên lôi lúc nào cũng vác hờ lưỡi tầm sát để chờ sẵn. Hãy mà cứ thấy cái... Thằng thầy nào đang phùng mang trận mắt, độc thần chú để luyện phép, là cái thẳng tay giáng ngố xuống đầu nó lập tức. Bởi vì xưa này, mấy ông thầy, luyện thiên linh cái hay bị nạn sát đánh bất tử lắm. Ngoài ra, chỗ luyện phép thì cũng đòi hỏi phải thủy thổ tương ứng, có đất có nước thì phép luyện mới linh. Vì vậy, thầy cha mới chọn giữa các cụ mới nổi để làm lễ đăng đàn luyện phép. Ở giữa là đất, chung quanh là sông như thế này, thì đúng điệu quá xá rồi còn gì nữa. Thêm một yếu tố là vắng vẻ không có người lai vãng, Cây cối thì rậm rạp, thiếu cả ánh nắng mặt trời, nên khu vực luyện phép của thầy trông có vẻ ma quái rợn rợn, âm khí trung trùng. Điều này thầy trà rất lấy làm vừa ý. Đến giờ luyện phép, thầy thắp nhang trên bàn thờ và đọc những câu thần chú cổ xưa. Âm điệu sắc ai quán não nùng. Lúc á, ngâm nga thống thiết, lúc lại sụp sùi kể lễ giọng bị ai. Lại có khi ngọng nghịu với giọng ngọt ngào như phủ vụ trẻ con. Đó là thầy đang kêu gọi những thiên linh bé nhỏ đang nằm trò co trong cái keo thủy tinh. Đang lắng tay nghe thầy hứa hẹn đủ điều. Thầy hứa hẹn với chúng để sau này chúng hỗ trợ lại lúc thầy cần. Ngoài xá... Thì còn phải lại nhang đèn cho năm ngôi mộ của năm bà vợ, cũng đọc thần chú khấn vái, cũng hứa hẹn tùm lâm. Cứ ngày ngày cũng vái nhang đèn như vậy, đến hai tháng sau là bước sang giai đoạn thứ hai. Đây là giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng của người đang tu luyện, vì đây là thời điểm mà sinh mạng của lão thầy già gắn liền với yêu pháp của mình. Bước sang giữa tháng thứ 3, Thì có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra Như lúc thầy ngân đọc thần chú Thì chung quanh có những tiếng động lạ Lại vạc lên Lúc có thi Như là tiếng khóc trẻ con Lúc nó lại có tiếng cười vang rền, Anh thanh ma quái rừng rần. Rồi trong mấy cái keo thủy tinh Lại vang lên mấy tiếng lộp cột Như là ai đi rút ở trong Càng sau Cần nhiều chuyện kỳ dị xảy đến Tiếng cười, tiếng khóc Tiếng đi gút lúc đầu còn như âm vang từ nơi xa xăm quyền bỉ nào đó, rồi tự tự nó đến gần và âm thanh càng rõ ràng hơn. Âm thanh như đang xảy đến ngay phía trước mặt của người điều phép. Dần dần, tiếng cười tiếng khóc và tiếng than thở não nụt ma quái ấy, càng nhiều càng lớn thêm, khiến cho thầy cha cảm thấy quá đặc khó chịu. Đôi lúc vì quá sợ cho nên tâm định bất an. Nếu mà căn cơ của thầy kém cỏi chắc đã cuốn gói bỏ của chạy lấy người rồi. Bởi mãi định thần, lo vận dụng hết sức, vốn luyến công phu tu tập, để khống chế lại sự áp đảo của ngoại cảnh, nên gặp mắt của thầy cha đỏ rực như hai cục than hậu. Nếu công lực hàm dưỡng của kẻ luyện phép non kém, tất nhiên sẽ bị ma lực của những bạo thai hoang nghiệt kia giúp hồ đoạt phách. Người đó sẽ trở nên điên loạn và vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là giai đoạn tối quan trọng. Người luyện phép phải cố gắng phi thường, có thể nói là phải hết sức chịu đựng. Chịu đựng trong từng sắc na ngắn ngủi, khiến cho một ngày luyện công đắm chìm trong vạn khổ như kéo dài ra vô tận. Cứ như thế, ngày dài tiếp nối, ngày dài trôi qua. Cho đến tháng thứ ba thì xem như đã đi vào giai đoạn quyết định thành bại. Sau một thời gian dài nằm trong đeo thủy tinh Ngày nào cũng ăn uống loa sai nhan khói Lại còn nghe các bài thần chú linh thiên Thì những góc thai nhi như đã thọ đủ khí trời đất âm dương Nên chẳng còn khi chờ ánh sáng Có thể tự mở nắp keo để bò ra bên ngoài Ngồi chẹp chệ trên linh sàn mà cười hô hố Có con thì còn nhảy xuống chọc lét Hoặc quá ra mặt mà dữ dằn Cứ nhè ngay trước mặt của thầy cha và hù dọa Ông thầy trà, trong lúc biện phép cũng cảm nhận được điều này Mắt ông nhắm tích, miệng thì niệm chú rậm ràng Tinh thần định tĩnh vững vàng theo đúng phương pháp bí truyền của mình Dù cho cả ngàn thiên linh khuấy phá, ông cũng coi như phà Tuy nhiên, dù cho gan lì tới đầu, nhưng sức chịu đựng của thầy cũng có hạn Nhìn nhục chịu đựng quá, khiến chúng nó càng làm tới Lắp thì chúng phá chịu không có nổi Chẳng hạn như thầy đạt dám bắt nghiệm chú Chúng bu lại kéo mí mắt thầy ra để nhìn chúng Có lúc một cái đầu hoặc một cái chân tự ở đâu không biết Tự dưng rớt xuống cái phật ngay trước mặt thầy Hay là có một cái mặt chần nhận xinh lét Với hai con mắt to như hai cái đèn pha Trận tròn nhìn thầy Miệng nó đỏ lộn răng nanh tu tủa Cùng với cái lưỡi dài ngoằng thè ra thục vào Thậm chí còn liếm cả mặt thầy nữa Thầy sợ, thầy chốt và khổ sở không chịu nổi Nên bắt buộc thầy phải dùng đến cây thất tinh kiếm Bằng gỗ cây dâu trăm tuổi Cây thần kiếm ấy là báo nhật duy nhất Mà thầy có thể dùng để áp đảo chúng Nhưng mà cái gì thì cũng vậy Có lợi trước mặt lại di hại về sau Thầy dư biết nếu mà dùng cây kiếp thần để chúng mãi Chúng sẽ đập ra lần mặt Hết linh nghiệm Nên thầy sử dụng luôn cả ngãi và bùa phép Tuy có dùng á, nhưng thầy cũng cố gắng hạn chế hết sức Khi nào mà không chịu nổi, bất đắc dĩ mới lấy ra xài Vì thầy biết, mình không nên lạm dụng kiếm thần và buồn ngãi nhiều quá khiến cho chúng lợn đi Nếu mà chúng lợn những thứ bổ bố này rồi á, mai mốt vô phương xài khiến chúng Chẳng những chúng nó không thèm nghe theo lời thầy, còn quay lại lấy mạng của thầy nữa Thiên linh cái là cái thứ thiên linh dễ phản chủ Một điều nên nhớ là mấy con thiên linh này thì cũng kỳ cục lắm à nghe. Người luyện ra chúng tất nhiên có thể xài khiến chúng dễ dàng. Nhưng mà nếu có ông thầy khác cao tay ấn hơn, bộ bối ngon lành và biết chiều chuẩn chúng hơn, thiên linh sẽ tách thời phản chủ, quay lại giết người luyện ra mình ngay. Cái này thường gọi là phản phế ăn cơm của tao mà phản lại tôi đây. Thầy cha tất nhiên là một ông thầy cao tay ấn. Một ông thầy bùa thứ dữ cho nên ngải nào ông cũng qua được một cách dễ dàng. Có điều phải chịu mệt cầm canh, ít ăn, bỏ ngủ, xa lánh thế nhân, xa lánh đàn bà trong thời gian dài đằng đẳng cả một trăm ngày. Cả một trăm ngày, lây thề gian khổ, điều phép đã trôi qua. Việc luyện thiên linh đã đến giai đoạn cuối cùng là viên mãn. Giờ thì coi như đã tới lúc ngồi không hưởng lợi đây. Lúc này con thiên linh nào yếu, không đủ sức thì thầy mang đem chôn, rồi đọc thần chú siêu sanh cho chúng. Chỉ dựa lại một con nào nhanh nhẹn nhất, phá phách nhất, làm của riêng mà sai bảo sau này. Bây giờ, vong hồn của con thiên linh ấy hiện nguyên hình giống như một cậu bé hoang, không còn dám phá phách nữa. Nó đã khẩu phục tâm phục, quy xuống dưới chân ông già tiếu của nó là thầy trà để tụt theo mệnh lệnh. Thầy cha làm đại lễ đặt tên cho nó là thiên linh, bắt nó phải tuyên thuệ với ông tổ và với thầy, là phải tuyệt đối trung thành. Tuy vong hồn thiên linh hiện ra như một đứa trẻ nít, nhưng thân xác của nó thì héo queo, co quắp như trái bắp khô nằm trong cái keo đầy nắp. Thầy cha lúc này mới lôi nó ra khỏi cái keo, cẩn thận luôn cổng dây xanh đỏ, đều toàn tẹt trên cổ và lúc nào cũng trân trọng giữ gìn coi như báo vật bất liệt thần. Đã tới lúc mới phải xóa hết mọi dấu phớp để rút lui, thầy cha nổ lửa đốt cái láng cùng linh sàng. Vì thầy tin tưởng rằng làm như vậy, sau này thiên linh sẽ không còn nơi trốn ngộ để trở về nữa. Tất nhiên nó sẽ theo thầy mãi. Từ đây, người và ma sẽ hợp nhất. Nó sẽ theo thầy trên mọi nẻo đường xui ngược. Sau khi đốt ra trò mấy thứ lĩnh kỉnh hết rồi, thầy mới ra thăm năm ngôi mộ của năm bà vợ 6 số để cúng tế thân phái hình cuối. Thầy hái những bông vạn thọ trên những ngôi mộ ấy đem ra bờ sông, vừa niệm thần chú vừa rải tất cả xuống nước. Nếu như tất cả bông hoa ấy đều trôi theo dòng và từ từ chìm xuống, thì xem như đã viên mãn, linh hồn người chết đã chuyển kiếp đầu thai ở một nơi khác rồi. Bằng như ngược lại, những bông ấy cứ tự dinh trôi ngược dòng, và cứ nổi tịnh bệnh không chìm, xem là bông hồn người vợ quá cố vẫn còn nguyến luyến thay nhi. Lập tức, thầy cha phải hày hụt lầm đàn, chiêu hồn người khuất mặt đem về nhà bệnh, thờ phượng khói nhang điều đặn, để cho kẻ chết sống siêu thoát. Một điều lệ tự nhiên mà người luyện thiên linh bắt buộc nên giữ đúng là không được phép lấy vợ nữa. Bởi vì nếu thay luyện xong con thiên linh mà còn mê của lạ vớt thêm bà nữa thì bị con thiên linh tức giận quay lại bé cổ hoặc vật cho học máu nằm thẳng cẳng ngay. Nó tuy là ma nhưng là con ma linh lắm ăn bùa ăn nhan cả trăm ngày nên khôn đáo để nó ghen giùm mẹ của nó cho nên có chuyện gì mà không dám làm. Bởi vậy cứ theo cái luật tự nhiên của trời đất hãy được cái này thì phải mất cái kia Có thiên linh sai khiến rồi thì đời thầy thay đổi hẳn. Thay đổi từ một lão chủ quán giàu có tiếng tâm một vùng thành một lão trà và lang thang vô tôn vô tử. Thiếu cả tình nhân, không người hữu hỷ. Ngày tối lão chỉ lãm nhẩm một mình. Có lẽ lão đặng chỉ tê tâm sự cùng hồn ma của con thiên linh. Giờ thì lão nổi tiếng lắm. Một ông thầy trà với phép tắt tóm gọn trong cái bủ bối toàn ten trên cổ. Thầy muốn biết chuyện gì, dù là quá khứ vị lai, hay chuyện Đông Tây Nam Bắc, nhà ai, có cái gì, chỉ cần sai nó đi, một chút là nó về bẩm báo lại ngay. Thầy trà bỏ hẳn cái cù lao công điện, bỏ hoang năm ngôi mộ của năm bà vợ chết thảm, để lang thang, rày đây may đó. Cái công luyện phép thiên linh cái của thầy đã bỏ ra, bây giờ là như vậy đó, lang thang như kẻ không nhà. Và biết đâu chừng Có lúc nào đó gặp phải một địch thủ lợi hại Còn thiên linh kia Sẽ phản chủ cũ Mà đi theo chủ mới Lại còn quay lại giết ông Mà nó trở mặt thiệt Nghe người xưa nói lại Thì mấy năm sau Ông thầy trà gặp một thầy trà Cao tay ứng từ miệt Tây Ninh Vì biết ông thầy trà Muốn luyện thiên linh Đã độc ác ra tay giết luôn Năm bà vợ Đầu ấp tay gói của mình Cho nên ông thầy chàm, Tầy Ninh quyết ra tay trừ khử. Thầy trà đương nhiên, Sanh nghề tử nghiệp, Còn thiêng linh mà thầy tưng tiêu như trứng, Đã quay lại giết thầy không lâu sau đó. Ôi thật là đúng quả báo nhãn tiền, Kẻ đại ác bao giờ có được một kết cục đẹp đẽ đâu. Xin mở ngoặt của người viết, Năm ngôi mộ của năm bà vợ bạc mệnh, Được ông chồng gian ác chôn trên cù lao công điền, sau bao nhiêu năm không người tu sửa đã mất dấu vết chẳng biết chúng nằm ngay trên đất của ai và nếu có ai thắc mắc hỏi tại sao người viết lại kể hơi nhiều về các cụ lao này lý do đơn giản bởi vì nơi đây chính là sinh quán của tám tình tang xin nóng ngoạt kể xong chuyện luyện phép thanh liên cái của ông thầy cha Ông Ba cũng lắc lắc cái đầu, thở ra một hơi dài thậm thượt, như tỏ ra bất mãn sự tặng nhẫn của ông thầy trà. Đoạn ông quay sang đề tài của thầy Tư hàng xóm, ông nói: "À, hồi đó ông thầy già người ta là người chuyên môn nghiên cứu quyền thực. Ông à, giỏi có tiếng, chứ đâu phải như thằng cha thầy Tư tững tững nửa chừng này đâu." thẳng à chỉ học Lo bà mơ ở đâu rồi về nhà luyện bậy luyện bạ chưa có ra cái thứ báo ồn gì đâu bay ơi ông Ba bụng cắt nghĩa các công dụng của thiên linh bóng tức là loại thiêng linh Trung giới tính nó không có dính dáng gì đến những bộ phận thân thể của con người như là xác khô hay xương sọ gì cả người luyện chỉ dùng những thứ không có linh hồn như khăn đắp mặt của người chết hoặc là thân cây chuối hột. Khi cái khăn ấy luyện thành rồi, người liên của nó lúc nào cũng mang khư khư bên mình, hãy cần là xài biểu, hoặc nhờ nó hộ mạng cho mình. Có cái khăn này rồi, bảo đảm chủ nhân nó sẽ trở thành ông thầy bói nổ dành nhầy. Chẳng hạn, biểu ra đi tới nhà gia chủ dò sát một vòng, để báo cáo lại bất cứ thứ gì mình muốn biết. Đợi đến khi gia chủ đến, thì kể ra văn phách, Đây là cái trò hù cho thân chủ sợ. Người ta thường thấy của những ông thầy bói chuyên nghiệp. Vì theo tâm lý chung của đa số những người hay tin bói toán khi thấy sợ ông thầy bói rồi thì đâm ra phục ông ta ngay thôi. Lúc mà ông thầy bói được thân chủ kính phục như thần, nói cái gì họ chẳng nghe theo chứ. Bởi vậy, mấy ông bà thầy bói cứ thấy thân chủ của họ vừa bước vô cửa, Thầy đánh phủ đầu bằng cái lối là biết sáo nạo nhà cửa của người ta từ trong ra ngoài từ trước ra sau như là nhà của mình nào là nhà họ có thứ gì đặc biệt hoặc là tiền bạc vòng vàng cách giấu ở đâu thậm chí trong bếp có bao nhiêu đôi đũa thầy cũng phun ra hết khiến cho người tới coi bói phải táo quả thầm khen ông thầy này sao mà giỏi thiệt có như vậy thì ông thầy mới được người ta tin tưởng họ càng tin tưởng Thầy càng dễ vẽ vời cho đến khi họ không còn đọc xô dịch túi Kể tới đó, ông ba bụng bưng chén trà lên uống một hót, cho thông cổ rồi kết luận à, Theo như tao biết, thì người nào muốn luyện được ba cái thứ âm bình để xây khiến này á, Thì phải là người rất giỏi dạy bùa ngải phù chú Vì thật ra bùa ngải là công cụ kết nối con người của cõi dương Với thế giới siêu hình của cõi âm, linh hồn người chết thì cũng như còn sống, làm cái gì cũng phải xuất phát từ sự tự nguyện, còn như bị ép buộc quá sẽ bị phản tác dụng, tức là mình tự làm hại mình, như ông thầy già, ông giết hàng loạt hết bà vợ này tới bà vợ kia, thêm mấy cái thai hà nằm trong bụng, đó là một hành động tàn độc và ngu sửng bệnh hoạn hết có chỗ nói. Tụi bây nên nhớ điều này. Con người mình hãy sống với lòng từ bi bác ái thì được người khuất mại khuất mặt phò trợ. Nếu như ngược lại tham lam tàn ác, lúc nào cũng đi gieo hận thù để đặt mục đích đen tối của mình thì quả báo sẽ đến là điều tất yếu. Bùa ngãi nó không phải xấu. Cái xấu nằm Ở kẻ tà tâm mà thôi Bảy tuần tận Nãy giờ vẫn còn thắc tắc Chuyện luyện bùa phép gì đó Của ông cậu vợ mình Nên mới lên tiếng hỏi ông ba bụng Còn ông già nói cha thầy tư Thì luyện cái gì á, Mà thiên linh chuối? Thiên linh này luyện làm sao hả ông già Mà nó có ác nhân sắc đức Như ông thầy cha già đó không Ông ba bụng lắc đầu cười khì. Hê <cười> <cười> tao nói là trả luyện thiên linh chuối, chứ chả có luyện tới nơi tới chống gì đâu. Dương của thằng bảy mày giáp trên dưới giả bộ không thấy giả chồng, toàn là chuối hột tùm lâm đó sao hả? bà cái thứ chuối này, có đem cho không người ta còn chê chứ, nói cái gì bán. Vậy mà giả chồng đầy tràn lan ra đó, nhất là chỗ cái mô đất có cây dông lão cao nghiệu. Mà mấy năm trước thằng năm lăng, à, nó thắt cổ tự tử chết ở đó. Anh Bảy cũng gật gật cái đầu đồng tình. Ừ, ừ, hèn gì, tôi cũng có hơi thắc mắc nhưng không biết hỏi ai. Nghe ông già nói giờ mới hiểu cái dụng tâm của cha thầy tư. Ba bụng cười. <cười> Chả có làm cái gì mà quá, mặc được tao mày. Mà thằng bảy mày biết tại sao á, trả lại chồng nhiều chui hộp, ngay cái mâu đất, chỗ thằng năm lăng chết không? Tuy là hỏi, nhưng chưa đợi bảy tung tấn trả lời, ông ba bụng đã cắt nghĩa ngay. Ừ, nghe đồn cái chỗ đó có mà, nên người ta ở đây già trẻ bé lớn ai ai cũng ấn, không à, có dám bén mảng tới. Có người à, còn quả quyết với tao à, Là mấy bữa trời mưa lâm râm lúc chạm dạng. Bất cứ ai đi ngang qua khu đó, Cũng thấy á, thằng nằm lằn nó hiện hình, Ngồi trong ngóc trên đọt cây dông mà, Lè lè cái lũi dài sọc, Nhát thiên hạ chảy xuống quần. Bởi vậy cho nên, á, Thằng chả trồng cả rừng chuối học ở đó. Thứ nhất, á, Là không có ai dám bén mảng tới rừng chuối của lão để phá. Thứ hai á, Là vì cái giống chuối hột này hình như rất dưỡng âm khí, cho nên chỗ nào có ma mà đem chuối hột tới trọng á, thì nó tốt cho ngó thấy. Liện thiên linh chuối muôn màu có kết quả, thì cái chỗ đó thiệt là không chay nổi đó tụ bay. Nghe ông ba bụng nhắc lại, chuyện con ma hiện hình trên ngọn cây vồng. Hai tiếng có mòi hơi sợ, nên ngồi nhích lại gần hơn với bể tùng tận. Chuyện con ma thắt cổ này nếu không ai nhắc tới thì thôi, nhưng hãy nghe lại thì hai tiếng cũng ớn lắm. Chả là dạo trước, có thằng Thạch Nhâm cũng là một thanh niên cùng xóm, là người miên. Hắn ta thuộc hạng trạch đời cũng như bà địa, ma cỏ quỷ thần gì nó cũng chẳng có ngán. Có một đêm nọ, nó đi xoay cá cũng gần cái mô đất của cây vòng lão, nổi tiếng là có nhiều ma đó. Chỗ ấy là chỗ ma mà, mà dân chúng trong làng, bất kể già trẻ bé lớn đều càng già né tránh, chẳng ai muốn léo hánh đến cho nên tôm cá nhiều vô kể. Thạch Nhâm là một thằng gan lì, lại ý vào cái khăn vấn trên đầu có vô cà tha, nên nó chẳng coi ma cỏ vào đầu hết. Tứ nhà mấy chỗ mà bà con không ai dám lai phản đến là nó đến để soi cá. Thoạt đầu thì nó mê lắm vì cá nhiều quá đi nên một tay cầm cái đèn khi đá, còn một tay thủ cái nôm để chụp. Ban đêm cá thường trồi lên gần mặt nước, nằm sát bờ để ngủ. Càng về khuya cá càng ngủ mê, mê chưa đến nổi khi thấy ánh sáng của cây đèn quét chói lòa, con cá cũng vẫn nằm êm ru ngủ thì. Nên người ta chỉ cần dùng con dao để chém hoặc cái nôm ấp lại là bắt được ngay. Miền quê gọi là đi soi cá. Đi đâu được một đổi, vì mê vội quá cho nên Thạch Nhâm Quỳnh thuốc lút, chẳng có biết là mình đã lọt vô phần đất của ai nữa, nhưng nó cũng chẳng có thèm để ý làm cái gì. Đến thì thấy có một thanh niên lạ quắc, chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn tà lịch tiếng tình nguyện mang dùm cái vỏ cá cho nó. tự nãy giờ xoay cá cũng được bộn, cho nên cái vỏ khá nặng. Nghe có người tình nguyện mang dùm cái củ nợ, thằng Thạch Nhâm bừng húm chịu liệt. Thế là hai người kẻ trước người sau Tiếp tục gọi đèn soi cá Được một hồi lâu Thằng Thạch nhôm nghĩ là chắc cá đã nhiều rồi Đủ vốn cho tối này Nó bèn quay lại nói với gã thanh niên Mang cái giỏ cá Dữ chắc nãy giờ cá đầy giỏ rồi Đâu đưa cho tao coi Được bao nhiêu rồi mày Gã kia mở nắp giỏ Cho thằng Thạch Nhung rọi đèn vào coi Nó giật mình Khi nhìn vào trong giỏ sau lạ vậy kìa? Cá sau chỉ có cái đầu Mà cái bệnh đâu mất hết vậy? Thạch giông lấy lầm lạ Ngẫn lên nhìn gã thanh niên lạ mặt hỏi Dữ Cá tao bắt nguyên con Sao bây giờ còn đầu không dễ mày Chị mẹ bụi mẹ Là má ăn hết Cá của tao rồi phải không? Gã kia sắc mặt Liền đổi màu xanh lét Le cái lửa dài sọc Liếm qua liếm lại, dưới ánh đèn lập lòe, thằng Thạch Nhâm còn nhìn thấy có cả máu cá đỏ lòm dính bề bớt trên đầu lưỡi. Nó đắt gọn lõn. <cười> <cười> Thạch Nhâm dù là đứa gan lớn bằng trời, nhưng vì ban đêm vắng vẻ, lại nhìn thấy cái mặt khoái gỡ cùng cái lưỡi đỏ lòm đến phát khiếp, thì hồn vế rụng rời. Quang đèn quang nôm phốc tuốt lên bờ, bường qua gai gốc và cắm đầu chạy trốn chết. Vì sợ quá cho nên nó nhắm mắt chạy bất kể quân thần, không cần để ý tới phương hướng gì ráo trọi. Chạy cho đến khi trời hừng đông, nó mệt quá ngã gục giữa đồng, nằm ngay cán cuốc một gốc lâu thì giật mình tỉnh lại. Nhìn qua nhìn lại, thấy mình thì đang nằm giữa ruộng nhớ lại cái chuyện bị ma nhát đến nổi phải bỏ nôm bỏ cá chạy thục mạng thạch nhung bèn lấp ngớp bò dậy chuỗi mắt nhìn quanh định nhắm hướng bò về nhà thì bỗng có một lão già dáng như một nông dân đi thăm ruộng trở tới vì bị ma nhát nên thấy có người đến thì nó mừng lắm thạch nhung réo ông già ôm sòm định kể cho ông nghe chuyện mình gặp ma đêm qua và hỏi hướng để đi về nhà ông già vác cây cuốc lần tần đi tới Lão nhìn thạch nhùm châm châm, cái mặt nó thì đen thôi nhưng vì sợ quá cho nên quá ra trắng bệch Lão ta cười hề hề. Hey, hey, hey, hey. Hey, cái thằng thổ đen thùi tuy dịch này, may mừng cái gì mà mới tảng sáng lội ra ngoài này nằm ngủ hả mày? Bộ đi bẫy đi bà ở đâu á, rồi con vợ của mày nó đuổi ra động mà nằm đó hả? Nhưng còn liếu lưỡi vì sợ cho nên nó trả lời một cách khó khăn. Dự, tôi có ngủ đâu mà ngủ. Đêm hôm qua, tôi đi soi cá gặp ma. Con ma ăn hết cá của tôi, còn le cái lưỡi nhát tôi nữa. <cười> Ghê quá ông già ơi! Ông già toát miệng hỏi. <cười> Mà nó le lưỡi nhắc mày hả à, Nó le lưỡi dài tớ cỡ nào <cười> cỡ này hông hôn, hôn, hôn. <cười> Nói xong Ông già trừng mắt Le cái lưỡi dài hoang Đưa sát vào mặt thành thạch nhùm Liếm qua liếm lại Mang theo chút âm phong lành lạnh Và mùi su quế nực nồng Thạch dung biết là con ma hồi hôn Vẫn còn bám theo phá mình Cho nên ác hổ chết điếm Hồn vế rụng rời té ngã một cái đuổi Rồi bất tỉnh nhân sự luôn Đến lúc mặt trời đứng bóng Có người vô tình đi ngang qua nơi nó nằm bất tỉnh Bèn vực nó tỉnh dậy Và hè nhau khiên về Lần đó Thì thằng Thạch dung tưởng đâu là đi theo Ông bà ông vải luôn Tuy là nó không chết vì sợ, nhưng lại nằm liệt giường liệt chiếu đâu cả mấy tháng dài. Bởi nhớ tới chuyện của thằng Thạch Nhung bị ma hiện hình là lưỡi nhát, nên tiếng thắc bác hỏi ông ba bụng. Bác ba, người chết rồi có phải vẫn còn lãng giảng để khuấy phá người sống không? Thằng Thạch Nhung nó cũng bị ông nằm lăng một trận tổn chết. Bộ chuyện ma là có thiệt hả bác ba? Ba bụng lắc đầu nghiêm vọng trả lời. À, dòng linh người chết. Dù là cũ hay mới, hãy không siêu thoát được thì cứ lẫn quẩn ở trần gian. Coi hay yêu bóng día thì hù nhát chơi dậy mà. Cái này á người ta gọi là ma. Thông thường những người chết trẻ, chết vì tai nạn là những người còn bám vào cuộc sống dương thế rất mạnh. Do những cam dỗ vật chất của kiếp người còn nặng quá... Cái này sách dở gọi là năng lượng sống vật chất của thần thức. Bởi à, còn nếu kéo với cuộc sống ở Trần gian cho nên thể phách cứ mãi tồn tại. Tồn tại à, cho tới chừng nào nó tự tan rã, thì họ mới có thể siêu thoát và tái sinh được. Thằng nằm lăn cờ bạc nợ nần hơn chúa chổm, cho nên nó cùng được mới thắt cổ tự tử. Người chết vì cái gì thì tao không biết, Chơi chết gì thắt cổ thì hay bị con ma thần dòng no nếu no kéo khó đi đầu thầy lâm Bảy tụng tẩn nhăn mặt. Hừm, con ma thần dòng là ma gì mà ghê gớm vậy ông già? Ba bụng, chắc là bị tay cảnh cho nên sửa lại bộ ngồi. Một chân của ông thì xếp bằng lại, còn một chân kia co lên rồi tựa của chó vào đầu gối. Ông chua miệng thổi thổi cái tàn điếu thuốc rê Xong rồi mới chậm rãi trả lời Hồi đó có một ông thầy nọ cho tao biết À là chuyện ma thần dòng Có thiệt chứ không phải là người ta đặt chuyện nói bừa hùng nhát thiên hạ đâu Thần dòng nó còn có cái tên là ông trương Theo ông thầy ổng cho tao biết Thì bình tướng của ông trương này cũng dữ dằn lắm Và nếu như ai chơi cái mạng Trong dây thòng lọng vô cổ Thì coi như đã bị ông Trương A Điểm danh rồi Hế ai mà bị ông điểm danh Thì sống muộn gì cũng bị im dương vũ sổ thôi Trừ khi có ông thầy nào giỏi Tới nơi kịp thời Lấy sợi dây ấy ra Để làm cúng tế Rồi đốt đi Thì quả mai mới sống sót được Còn ai mà treo cổ chết rồi á Thì phải đào đất nơi phía dưới cái chỗ treo cổ của người đó Tìm mà cho ra cục máu động dưới ấy Để cho ông thầy cung tế cầu nguyện Thì Hồng người ấy mới đi đầu thay được Bằng ngược lại Thì Hồng sẽ bị bắt để làm âm binh Chịu sự sai khiến của ông Trương Đó là một đội âm binh sống ngoài dòng pháp luật, Nghĩa là không nằm dưới sự quản lý của Diêm vương. Nói à, nghe dễ hiểu hơn là chúng như một đám cô hồng các đảng sống bên lệ xã hội. Nhóm này à, vì chưa tới số mà chết nên vong hồn giấc dưỡng không thể đi đầu thay được. Tuy nhiên à, tụi nó mặc dù là một đám cô hồn lãng đảng nhưng à, cũng có lực lệ đàng hoàng. thấy con ma nào xuôi dục cho người sống dùng dây thắt cổ chết. Thì hồng của người mới chết đó, sẽ thay thế chỗ của nó, để nó đi đầu thai. hay việc lẽ này, nên mới có cái tên là Ma Thần Dòng Đo. Mùa Gió Chúa, tập thứ 16, chương 16 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17.